299 lời nói Trong 100 lần bạn có thể tiếc rằng có một lần bạn đã không nói cái điều mà lẽ ra bạn phải nói. Nhưng bạn sẽ hối tiếc 99 lần trong 100 lần rằng bạn đã nói ra thay vì giữ im lặng. Cả hai điều đều sai. Giữ im lặng khi lẽ ra bạn phải nói và nói khi lẽ ra bạn phải giữ im lặng. Thường khi Im lặng là câu trả lời khôn ngoan nhất trong số những câu trả lời. Hãy để cho cái lưỡi của bạn thư giãn thường xuyên hơn hai bàn tay bạn. Sự im lặng là đáp ứng tốt nhất trước kẻ ngu dốt và lỗ mãng. King Tao Mút có câu: Nếu cái lưỡi của bạn tốt thì không có cái gì tốt hơn, nếu cái lưỡi của bạn xấu thì không có gì xấu hơn. Trúng giản Tục ngữ Việt Nam có câu lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Xét cho kỹ và công bằng thì cái lưỡi hoàn toàn vô tội. Nó chỉ thực hiện theo chỉ thị của tâm lý ta mà thôi. Kinh Phật cũ có câu tâm dẫn đầu các pháp